Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, sắc mặt của thẩm quân tắc càng trở nên rất khó coi. Thú thực với nhấc máy, tiêu tinh nói một câu chồng, điện thoại của anh suy chút nữa thì rơi xuống đất. Vốn dĩ đây là sở họp, cuộc điện thoại này anh không muốn nghe, nhưng quả thực tiêu tinh có tinh thần ngoan cường, không thể sập tắt. Anh không nghe, cô cứ gọi không ngừng, cuối cùng không còn cách nào khác đành với nhấc máy thì lại nghe thấy tiếng chồng kinh hoàng của cô. Thầm quân tắc bị tiếng gọi ấy lạc cho ra đầu tê dại. Im lặng nghe cô nói một loạt những câu mơ hồ. Đợi đến khi cô nói xong, thầm quân tắc mới gượng gạo tắt máy, lạnh lùng nói với các nhân viên trong phòng họp. Được rồi, chúng ta tiếp tục chủ đề lúc nãy. Trợ lý Chu Hiểu Đình kìm nén một lúc, vẫn không dám nói câu. Chủ đề lúc nãy đã thảo luận xong. Dĩ nhiên, cuối cùng đám người trợn mắt hóa mồm đã trở lại trạng thái bình thường, nghiêm túc cùng anh, thảo luận lại một lần nữa chủ đề vừa mới thảo luận xong. Nhưng trong lòng thì không khỏi than thở. Hai, giám đốc thẩm thật thê thảm, bị một cuộc điện thoại của vợ làm hỗn loạn tư duy. Tình trạng lơ là này lại xuất hiện với một thẩm khuôn thắc từ trước tới nay luôn bình tĩnh và nhạy bén, nói ra chắc không có ai tin. Sau khi kết thúc cuộc họp thẩm quân tắc quay về văn phòng Với khuôn mặt không chút biểu cảm Anh uống hết cốc nước lạnh Tâm trạng mới dần dần Bình tĩnh trở lại Thật lạ là lúc nãy Tiêu Tinh lại gọi anh là chồng Trong lòng anh Lại có cảm giác thích thú Đùa cái gì chứ Cái tiếng chồng này vừa buồn nôn lại vừa thô tục Bị Tiêu Tinh gọi Với cái giọng xến như thế Lẽ ra phải thấy vô cùng chối tay Mới đúng Vậy mà Anh lại thấy rất thuận tai Thậm chí còn thầm mong cô sẽ gọi thêm vài tiếng Chắc chắn là áp lực công việc quá lớn Khiến anh bị ảo sát thập quân tắc cao mẩy Trận mắt nhìn màn hình điện thoại Bên tai lại vang lên cuộc điện thoại mơ hồ lúc nãy Chồng à Tối nay vợ không về nhà ăn cơm đâu Là thế này Vợ đi tham gia buổi phỏng vấn của Học viện Mỹ Thuật XX Giáo sư Vương đã quyết định nhận vợ rồi Bây giờ vợ và ông ấy Đang trên đường đi ăn Có thể tối nay vợ sẽ không về ăn, chồng không cần đợi vợ, ăn ở ngoài đi nhé. Vợ xin lỗi, vốn dĩ đã hẹn tối nay cùng chồng đi ăn đổ Tây, ha ha, hôm khác vợ sẽ đền cho chồng nhé. Đột nhiên, thật phân tắc xứng người. Chết rồi, cuộc điện thoại này của Thiêu Tinh hoàn toàn không phải sự quấy rối mơ hồ, cô đang ăn chỉ một điều gì đó. Buổi sáng trước khi ra cửa, đã nói với cô tối nay của cô về nhà ăn cơm. Vậy mà trong điện thoại, cô lại nói cái gì mà hẹn đi ăn đồn Tây. Rõ ràng là có gì đó bất thường. Có lẽ bên cạnh cô, có nhân vật nguy hiểm nào đó. Đến nỗi cô không thể trực tiếp nói ra. Vì thế, mới cố tình dùng cái hở xó rệt như vậy để ám chỉ cho anh biết. Nghĩ đến đây, thầm quân tắc không khỏi cau mày. Vội vàng cầm điện thoại gọi lại cho tiêu tinh. Tút tút, sau một hồi tut tút, bên tai... Vàng lên giọng nói tự động. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Sắc mặt của thẩm quân tắc dần trở nên khó coi. Mấy phút trước, cô vẫn còn gọi điện thoại đến. Giọng nói rất bình tĩnh. Sao đột nhiên lại không liên lạc được? Cô đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cô thật sự gặp nguy hiểm? Thẩm quân tắc càng nghĩ, càng thấy sốt ruột. Vội vàng nhấn điện thoại bàn. Gọi trợ lý Chu Hiểu Đình Giám đốc thầm Anh tìm tôi Chu Hiểu Đình vừa bước vào văn phòng Nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của thầm quân tắc Trong lòng không khỏi ngạc nhiên Cô đã làm việc Với thầm quân tắc hơn một năm Mỗi lần gặp chuyện lớn Người đàn ông trẻ tuổi này Đều có thể bình tĩnh ứng phó Cô luôn nghĩ anh có sự chín chắn Trưởng thành hơn tuổi Chưa bao giờ thấy anh khác thường như hôm nay Lúc họp cứ suy số loạn không nói, bây giờ lại có sang vẻ như đứng trước kẻ địch, khiến cô tường rằng công ty sắp phải đối mặt với quy cơ sự rất to lớn. Thập Quá Tắc ngẩng đầu, bảo cậu Kim và cô Minh ở phòng thông tin lập tức đến phòng tôi. Trư Hiểu Đình thận trọng gật đầu, vội vàng đi gọi người. Chưa đầy 1 phút sau, hai người phòng thông tin đã nhanh chóng bay từ dưới tầng lên. Vẻ mặt của mọi người đều hết sức nghiêm túc và cảnh sát. Bình thường, thầm quân tắc không tùy tiện nói chuyện riêng với nhân viên. Nhưng hôm nay, anh đi thân gọi nhân viên đến. Chắc chắn là đã xảy ra vấn đề xỉ lớn. Hai người trẻ tuổi nhìn nhau, bất an hỏi. Giám đốc thẩm tìm chúng tôi. Thầm quân tắc đứng dậy đi đến trước mặt họ, gương mặt không chút biểu cảm. Hai người giúp tôi điều tra về một giáo sư ở Học viện Mỹ thuật XX. Người này họ Vương làm giám khảo tham gia buổi phỏng vấn tuyển sinh của Học viện Mỹ thuật ngày hôm nay. Cho dù hai người dùng thủ đoạn gì cũng phải điều tra tư liệu về ông ta với tốc độ nhanh nhất càng chi tiết càng tốt. Thầm quân tắc nói rồi bước đến cạnh cửa sổ ánh mắt sâu lắng lặng lẽ ngắm nhìn đường phố đông đúc bên dưới cửa sổ in bóng khuôn mặt lạnh lùng nghiêng nghiêng của anh mặc dù Không nhìn rõ nét, nhưng sống lưng vẫn cứng đờ, mơ hồ ẩn chứa tâm trạng căng thẳng và nỗi bất an trong lòng anh. Hai người được gọi đến, thấy anh căng thẳng như vậy, cũng không hỏi lý do, vội vàng, mở máy tính, ngoan ngoãn làm việc. Bình thường, họ phổ trách điều tra tình hình cơ mật của các doanh nghiệp, điều tra tư liệu dĩ nhiên là sẽ như trở bàn tay. Nhưng kỳ lạ lần này, thẩm quân tắc lại yêu cầu điều tra một giáo sư... Của học viện Mỹ Thu thuật sao vị giáo sư này lại đắc tội với anh nhìn khí thế như sắp giết người của anh chủ hiểu đình cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ có điều thẩm quân tắc vốn là người tí khí lạnh lùng những gì không nên hỏi tốt nhất đừng có hỏi chủ hiểu đình không hỏi nhiều đi pha tách cà phê mà anh thích nhất đưa đến trước mặt anhắn lúc thầm mời anh uống cà phêả ơn Thập quân tắc đỡ lấy tách cà phê Nhưng không uống Chỉ cầm chặt trên tay Ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm Vào đường phố bên dưới Chỉ có những lúc phiền muộn Anh mới đứng đây nhìn xuống dưới Như thế có thể khiến anh bình tĩnh hơn Nhưng hôm nay Cách làm này hoàn toàn không có chút hiệu quả nào Từ nhỏ tới lớn Anh chưa bao giờ thấy lo lắng như lúc này Lòng anh xối bời hoàn toàn không thể bình tĩnh suy nghĩ như bình thường tiêu tinh xảy ra chuyện bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm, cứ nghĩ đến điều đó anh lại thấy lòng số như tơ vò một cô gái suốt ngày ở trong nhà rất ít khi ra ngoài như cô chắc chắn là không có kinh nghiệm ứng phó với tình huống bất ngờ này đối với cô mà nói, có thể nghĩ ra việc gọi cuộc điện thoại này đã làm một tiến bộ rất lớn rồi tiếp theo cô nên làm thế nào ngồi nhớ bị người ta ưu hiếp Cô không có khả năng phản kháng Những suy đoán rối tinh dối mù Khiến tâm trạng của thẩm quân tắc Cả bất an hơn Cầm tách cà phê nóng Nhưng lòng mặt tay lại toát mồ hôi lạnh Ngay cả chiếc áo sơ mi Cũng vì có quá nhiều mồ hôi Mà xinh chặt vào lưng anh Phòng làm việc rất yên tĩnh Không khí im ắng Khiến người ta ngạt thở Nghe tiếng đồng hồ tích tắc In trên tường Nhìn bóng nhân viên cúi đầu tra tư liệu trên máy tính. Đột nhiên, Thập Quân Tắc thấy thải gian trôi đi thật chậm, thậm chí từng giây trôi qua cũng biến thành nỗi sài phò. Không biết bao lâu sau, đột nhiên vang lên giọng nói của nhân viên, "Tìm được rồi." Thập Quân Tắc vội vàng quay lại, sà bước đến trước bàn làm việc, cúi người nhìn màn hình máy tính. Vương Kiến Cường, nam, 35 tuổi, là số viên hướng dẫn thạc sĩ của Học viện Mỹ thuật XX. Năm 1998, tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật XX, sau đó ra nước ngoài du học, năm ngoái quay về trường cũ Sáng Sậy. Hiện tại có một căn chung cư ở Vườn Hoa Thế Kỷ, phố Trung Hoa, điện thoại là 138, biển số xe B4572. Quả nhiên là chi tiết, ngay cả Những tư liệu bí mật như số điện thoại và biệt số xe cũng tra xa. Mặc dù việc điều tra thông tin cá nhân là không đạo đức, nhưng thời khắc quan trọng cũng không có thời gian bận tâm đến những chuyện này. Chỉ cần có thể cứu được tiêu tinh, anh sẽ không tiếc bất cứ xa nào, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Mới lấy tiêu tinh chưa đầy một tháng, anh tuyệt đối không cho phép cô xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Thập quân tắc liếc nhìn tư liệu một lần nữa, con mảnh nói, Địa điểm phỏng vấn hôm nay của họ ở đâu? Nữ nhân viên nghiêm túc trả lời Chính tại Học viện Mỹ Thuật Thầm quân tắc nhìn bản đồ Học viện Mỹ Thuật Cách công ty Anh rất xa Bây giờ mà đến đó thì không kịp Quan trọng hơn là không biết Tiêu tinh bị người đó đưa đi đâu Nếu cứ tìm một cách mù quáng thế này Thì hoàn toàn là mò kim đáy biển Thầm quân tắc cao mày Nhìn điện thoại Lúc này Chỉ sợ vào sức mạnh của một mình anh Thì rõ ràng là không thể tìm thấy Tiêu Tinh Có biển số xe Và tư liệu chi tiết Để cảnh sát vào cuộc Có lẽ sẽ dễ tìm hơn rất nhiều Đang định gọi điện thoại báo cảnh sát Thì đột nhiên Màn hình điện thoại vụt sáng Là số điện thoại của Tiêu Tinh Màn hình điện thoại hiện lên ảnh của Tiêu Tinh Bức ảnh chụp trong hôn lễ của Minh Huệ Cô cười còn tươi hơn cả cô dâu trong điện thoại của Thẩm Quân Tắc cũng chỉ có một bức ảnh này của cô, tiện tay lấy nó làm màn đại diện cho cuộc gọi đến của cô, nhưng lúc này nhìn nụ cười sáng sỡ của cô trong bức ảnh, còn có tên hiển thị là Bomting, đột nhiên Thẩm Quân Tắc cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu mơ hồ, mong chờ nghe thấy giọng nói của cô nhưng lại sợ nghe thấy thông tin chẳng lành, tâm trạng mâu thuẫn phức tạp ấy khiến lúc ấn nút nghe Ngón tay của anh cũng trở nên long ngóng Alo Tiêu tinh à Mặc dù cố gắng kìm nén tâm trạng lo lắng Nhưng giọng nói của thầm quân tắc Vẫn khàn khàn đáng chát Đúng vậy Là tôi Giọng nói của tiêu tinh yếu ớt như mũi kêu Phía sau còn có tiếng nước chảy xóc sách Hình như đang ở trong phòng tắm Quân tắc Anh có thể đến đón tôi không Tôi gặp chút phiền phức Tôi nói với anh Bây giờ tôi... tôi... Nghe giọng nói căng thẳng đến run rẩy của cô. Thầm quân tắc thấy lòng nhói đau, vội vàng dịu dàng nói. Tôi hiểu, cô không cần giải thích. Bây giờ cô đang ở đâu, tôi lập tức đi đón cô. Cụ thể tôi cũng không rõ. Tôi không biết chỗ này. Từ cầu cao tốc ở phía tây thành phố sẽ phải đi khoảng 4-5 cây số. Sau đó sẽ vào một con phố tên là phố Tây Hồ... Đi khoảng 5 phút có một nhà thờ nhỏ Sau đó sẽ phải đi qua cây xăng Có thể nhìn thấy một khách sạn màu trắng Tiêu tinh luôn được bọt Bây giờ tôi đang ở phòng 603 của khách sạn ấy Lấy cớ là đi vệ sinh Gọi điện cho anh Giọng nói của tiêu tinh Vì quá căng thẳng Mà cách phát âm cũng không rõ ràng Một người mơ hồ Mù đường như cô Phải sợ hãi như thế nào Cảnh sát như thế nào Mới có thể nhớ rõ Từng cột mốc trên đường như thế thẩm quân tắc càng nghĩ càng thương Hạ giọng an ủi Được tôi nhớ rồi Cô cố gắng kéo dài thời gian Còn nữa Ngừng một lát anh nói Bảo vệ bản thân Sau khi cúp máy Vẻ mặt của thầm quân tắc càng nghiêm khắc lạnh lùng hơn Anh lấy áo khoác rồi đi xuống Không ngoảnh đầu lại Nói với chú Hiểu Đình Tôi có việc phải đi trước Không tham sự bữa tiệc tối nay Ngoài ra Bảo hội cậu Lam lập tức xuống dưới chờ tôi Lúc nói xong chữ cuối Thì người cũng đã biến mất Chú Hiểu Đình Nhìn cái bóng lao đi như cơn lốc xoáy của anh Ngây người gật đầu Hai người được gọi đến điều tra tư liệu Cũng nhìn nhau Bữa tiệc trong nội bộ công ty tối nay Vốn là tiệc chúc mừng Anh có chuyện gấp Không tham gia cũng không sao Chỉ là mấy người mà anh gọi Vốn là vệ sĩ ông thẩm mời đến Để bảo vệ an toàn cho anh, sau vụ anh bị đối thủ hãm hại lần trước. Thập quân tắc không thích người khác bám theo, vì nề mặt ông nội nên mới miễn cưỡng xứ họ lại. Bình thường cũng không dùng đến, nhưng hôm nay ngay cả vệ sĩ cũng được điều động. Thêm vào đó, vẻ mặt lạnh như băng của anh. Anh muốn đi giết người sao? đáp nhân viên trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi sùng mình. Thẩm quân tắc lái xe ra khỏi nhà để xe. Sau khi nhìn bản đồ tuyến đường mà Tiêu Tinh đã nói, anh đi được tắt, đến khu phía tây thành phố. Suốt được đi, anh phóng xe điên cuồng, không biết bị bao nhiêu lái xe lườm nguyết trùi rùa. Đám vệ sĩ đi theo, nếu không phải là những tay đua siêu hạ, thì rất nhiều lần, suýt nữa không theo kịp anh. Mọi người toát mồ hôi hột, không biết hôm nay thẩm quân tắc bị làm sao, gọi họ sang ngoài đua xe ư, Thầm quân tắc phóng xe điên cuồng trên đường Còn tiêu tinh lúc này Đang trong nhà vệ sinh Bồn chồn bất an Vã nước lạnh vào mặt Quả nhiên giác quan thứ sáu Và sự cảnh sát của cô không sai chút nào Đúng lúc cô gọi điện thoại Cho thầm quân tắc xong Thì đột nhiên người đàn ông bên cạnh Hóa trái cửa xe Hướng đi của chiếc xe càng ngày càng kỳ lạ Ngay cả một người lớn lên ở đây như cô Cũng chưa bao giờ đến nơi hẻo lánh thế này Tiêu tinh thử cố làm sao vẻ bình tĩnh, nói chuyện với ông ta, muốn biết mục đích của ông ta, nhưng ông ta chỉ mỉm cười, vừa lái xe, mu bàn tay, vừa vô tình hay cố ý, nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của cô. Hành động ấy khiến tiêu tinh thấy buồn nôn. Tiêu tinh cố làm sao vẻ bình tĩnh, ép mình ghi nhớ tất cả những cột mốc sẽ nhận thấy trên được đi. Không ngờ ông ta lại đưa mình đến khách sạn, nhìn cánh cửa khách sạn. Mà sống lưng tiêu tinh không khỏi cứng đờ Ở khu ngoại ô xa xôi này Người đi lại rất thưa thớt Tiêu tinh vốn định nhân lúc ông ta Đến quẩy lễ tân thuê phòng Tìm người cầu cứu Nhưng thấy ông ta cười cười nói nói Với nhân viên phục vụ Cảm giác lòng nguội lạnh Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên Tên xấu xa này lừa gạt những cô gái trẻ đến đây Những người này Hắn đã sớm đặt quan hệ Cho dù cô kêu cứu thì họ cũng mặc kệ cô, ngược lại còn chọc giận hắn. Vừa vào phòng, quả nhiên hắn bộc lộ bản tính sâu sắc của mình, hắn khóa trái cửa, cười tít mắt nói với Tiêu Tinh, "Biết vì sao ta đưa em đến đây không?" Tiêu Tinh nhìn quanh căn phòng, im lặng gật đầu. Hắn mỉm cười, kéo cô ngồi xuống, dụ nói, "Được căng thẳng, chỉ cần em theo ta 1 tháng, ta đảm bảo tất cả các môn học của em trong thời gian học ở trường, đều được thông qua một cách thuận lợi. Ta sẽ không để em phải thiệt thòi. Nếu không phải vì hoàn cảnh quá bất lợi, Tiêu tình thật sự rất muốn lấy chậu sửa mặt, chụp vào cái đầu lợn của hắn. Một tháng cái đầu nhà ngươi ấy, ở với con lợn nhà ngươi một tháng, ta sẽ tuột thọ. Nhìn ánh mắt xâm xê của hắn, Tiêu tình cố kìm nén cảm giác buồn nôn, ngượng cười nói, tôi đã kết hôn rồi, như thế này... Em là không tốt Hắn cao mày Sợ cái gì Đừng để chồng em phát hiện là được Hơn nữa em không thấy Đi ngoại tình càng kích thích sao Chắc chắn chồng em là người rất cứng nhắc Đúng không Em vẫn còn trẻ thế này Việc gì phải cố chấp như thế Nhìn nụ cười của hắn Trong lòng tiêu tinh vô cùng kinh hãi Người không biết xấu hổ Là thiên hạ vô địch Cô đã xui xẻo Gặp phải tên thú đội lốt người Trong truyền thuyết ư Em phải biết Bây giờ không sẽ thi vào học viện mỹ thuật đâu. Mỗi năm có bao nhiêu người đăng ký như vậy mà chỉ nhận có vài người, thực ra tôi rất coi trọng tài hoa của em. Ông coi trọng sắc đẹp thì đúng hơn, lại còn lấy thi cử ra làm cái cớ, thật là kế tâm. Trong lòng Tiêu Tinh đã thầm nguyên sự hắn hàng trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn cố gượng cười. "Tôi, tôi vào phòng vệ sinh suy nghĩ thật kỹ rồi nói." Hắn nhìn cô Vào phòng vệ sinh cũng được, đưa điện thoại của em cho tôi. Tiêu Tinh xứng người, im lặng một lúc rất lâu, rồi mới lấy điện thoại trong túi, đưa cho hắn. Sau khi vào nhà vệ sinh, Tiêu Tinh ngạc người vào cửa, thở dài. Phải nói cô xui xẻo hay là may mắn đây? Mấy ngày trước khi lên máy bay, Lục đang vẽ tranh, cô không cẩn thận, làm rơi điện thoại xuống đất. Chị Phu Giai nói, sau khi đến New York, cũng chưa tặng em họ quà gì. Nên mua một chiếc điện thoại mới tặng cô Còn chiếc điện thoại bị hỏng Vì đó là quà sinh nhật tiêu phàm tặng cho cô Năm cô 18 tuổi Vì thế cô không nỡ vứt đi Cứ để trong túi Lúc nãy người đàn ông kia Muốn tịch thu điện thoại của cô Cô nhanh trí liền đưa cho hắn Chiếc điện thoại hỏng không dùng đến Có lẽ hắn không ngờ Cô nữ sinh nhỏ bé trước mặt Lại sở trò với mình Vì thế mới không chú ý chiếc điện thoại ấy Chỉ là cái vỏ không có sim Nhờ có sơ suất ấy của hắn mà tiêu tinh mới tranh thủ thời gian gọi điện cho thầm quân tắc. Cũng không biết vì sao, khoảnh khắc ấy, người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là thầm quân tắc. Có lẽ là bất giác nghĩ rằng nếu nói chuyện này với bố mẹ hay là anh trai chỉ khiến họ càng thêm lo lắng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng thầm quân tắc cũng sẽ lo lắng cho cô. Tiếng nước chảy Trong phòng tắm rất to, chốc chốc bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa sốt sắng của cả đàn ông kia. Tiêu Tình đứng trước gương, nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình, căng thẳng đến nỗi ngón tay run rẩy. Thập Quân Tắc, anh mau đến đi, đến chậm một chút thì phải đến nhặt xác tôi đây. Tiêu Tình đang thầm cầu nguyện trong lòng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng chuông lanh lảnh, tiếng gõ cửa phòng tắm cũng vì thế ngừng lại, tiếng bước chân của hắn sa dần. Hình như là đi xa mở cửa. Lẽ nào hắn còn có đồng bọn? Tiêu tinh căng thẳng, vạch tai nghe. Chỉ thấy hắn thấp giọng hỏi người ngoài cửa. Ai đây? Thưa ông, sự ông gọi. Giọng nói của nữ nhân viên phục vụ. Ô, mang vào đi. Tiêu tinh buồn sầu thỏa xài, vặn vòi nước to hơn. Người đàn ông nhìn qua khe hở. Quả nhiên phát hiện một nữ nhân viên đang đứng ngoài cửa, không nghi ngợi, liền mở cửa phòng. Điều hắn không ngờ tới là sau khi mở cửa, lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện ở cửa Người này, mặt mũi khôi ngô sắc mặt lạnh đến cực điểm bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm, sống lưng hắn lạnh toát Ông vương kiến cường đúng không? Đối phương lạnh lùng hỏi Hắn ta ngạc nhiên gật đầu, vẫn chưa kịp hỏi đối phương là ai, thì đột nhiên thấy cảm đau nhói Người đó sáng cho hắn một cú đấm Khiến hắn ngã lăn ra đất Sau đó cúi người xuống Túm cổ áo hắn Lạnh lùng nhìn hắn Nhưng giọng nói lại bình tĩnh Đến đáng kinh ngạc Tiêu tình đâu Hắn bị đánh đến hoa mắt chóng mặt Vô cùng thê thảm Hắn trình lại cổ áo Cố làm sơ vẻ bình tĩnh và nói Anh là ai thẩm quân tắc nhích mép cười khẩy <cười> Ông nói xem Tôi làm sao biết được Anh là đồ điên Thẩm Công Tắc ghé vào tai hắn, hạ thấp giọng, nói từng câu từng chữ: "Nghe cho rõ đây, nếu tiêu tinh của tôi thiếu một sợi tóc nào thì ông cứ chờ mà bị phanh thay đi." Thẩm Công Tắc buông hắn ra rồi đứng dậy, liếc nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng không có ai, nhưng cửa phòng vệ sinh đóng chặt, có lẽ tiểu tinh vẫn còn trốn trong đó. Mấy người đi theo thấy vậy, quay sang nhìn nhau, có nhầm không vậy, họ là vệ sĩ chuyên nghiệp? Được thầm quân tắc triệu tập khẩn cấp Cứ tưởng rằng Phải thực hiện nhiệm vụ gì nguy hiểm Kết quả chỉ đến khách sạn giải rỗ Một người đàn ông trung niên tầm thường Có điều nếu họ đã nhận tiền Của thẩm lão xa Thì nhiệm vụ này vẫn phải hoàn thành Thế là họ xông lên Túng cổ người đàn ông ấy Rồi ra sức đấm đá thẩm quân tắc đi đến trước cửa phòng vệ sinh Đưa tay lên gõ cửa Lúc này anh phát hiện Bàn tay mình vẫn run dày Không thể khống chế được Có thể là vì lúc nãy quá căng thẳng Tâm trạng buồn trồn bất an Lúc này biết Tiêu Tinh không gặp chuyện gì Mặc dù tinh thần đã thàn lòng Nhưng ngón tay Thì vẫn run lên theo phản xạ May mà anh không đến muộn Nếu không Tiêu Tinh Tên thú đội lốt người này Sáng đưa Tiêu Tinh đến khách sạn Sáng ngông cuồng ức hiếp Tiêu Tinh của anh Đùa cái gì chứ Tiêu Tinh là vợ của anh Anh còn không nỡ ước hiếp cô Tiêu tinh vạch tai, nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi yên lặng một lúc rất lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tiêu tinh vô cùng căng thẳng, lấy lọ nước rửa tay, trên bồn sửa mặt, cầm chặt trong tay, làm giáp vẻ sẵn sàng chiến đấu. Đợi lát nữa, nếu tên cầm thú kia, cố tình mở cửa, cô sẽ sông lên, phụt thẳng vào mắt hắn, cho hắn biến thành kẻ mù. Tiếng gõ cửa vang lên một hồi. Đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Tiêu tinh mở cửa, trong lúc mơ màng cô còn gỡ là ảo sát, áp tay vào cửa nghe thật kỹ, là anh, quân tắc, em mở cửa đi. Cuối cùng đã đợi được cứu binh, khoảnh khắc ấy tiêu tinh xúc động đến xuất nước mắt, vừa mở cửa là ùa và lòng người đàn ông thân thuộc ấy. Quân tắc hù hù may quá, cuối cùng anh cũng đến rồi, em sợ lắm, anh đến rồi may quá, may quá. Tiểu tình ùa vào lòng thầm quân tắc Xúc động đến nỗi Nói không thành câu Chẳng có chút hình tượng nào Sống lưng của thẩm quân tắc Bỗng chốc cứng đờ Cánh cửa phòng tắm mở xa In đậm trong tâm trí của anh Tiểu tình giống như chú thỏ sợ hãi Hai mắt đỏ hoe Vẻ mặt cảnh sát Toàn thân ướt súng Trông cô thê thảm Thật khiến người ta xót xa Không ngờ, trong lúc xúc động, tiêu tinh lại chạy ùa vào lòng mình. Theo bản năng, thầm quân tắc không quen với sự tiếp xúc cơ thể thân mật này, nhưng trong lòng thì thấy thỏa mãn và thanh thản. Dược như, anh phóng xe điên cuồng, đuổi đến đây, chỉ là đợi cảnh tượng này. Khoảnh khắc, tiêu tinh chạy lại, ôm chầm lấy anh. Tâm trạng của anh thật sự khó có thể hình dung được.